Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để gia đình em thu xếp, có thể là trong thời gian tới mới thực hiện. Thông tin chính thức cũng đã đưa ra, và tôi không ép buộc gia đình theo ý của mình. Thôi thì tự duyên, trường hợp này chưa đủ duyên để thực hiện để di dời. Nếu sau này mà duyên đến, có lẽ em bé gái sẽ được đi nơi khác tốt hơn. Và hiện nay khu vực này cũng chưa bị xâm phạm gì, nên cũng có thể chấp nhận được trao đổi thêm thông tin một lúc và tôi chào gia đình em để trở về nhà chuyến đi này coi như không thành công theo mong đợi nhưng ít nhiều cũng cho họ biết được thông tin và cũng như giúp họ không vi phạm lên khu vực nếu sau này có mở rộng hay sửa chữa gì thêm qua những dấu hiệu xuất hiện cho thấy sự hiện diện của họ nhưng khi tới nơi lại có những dấu hiệu lạ qua biểu hiện của cô vợ cho thấy linh hồn em bé Chưa sẵn sàng cho phép gia chủ di dời qua nơi ở mới. Vì em chưa muốn đi, vẫn muốn ở lại nơi này. Có lẽ nơi này em ở yên tĩnh hay là thích hợp cho em, mình cũng không biết. Quý vị và các bạn vừa nghe và xem những hình ảnh, cũng như nghe Việt Thảo đọc lại bức thư của người Sài Gòn, viết lại những câu chuyện trải nghiệm mà người Sài Gòn cho biết về hài cốt của người đàn ông trong hiên nhà ở quận 9 Sài Gòn cũng như linh hồn bé gái xuất hiện sau hè ở ngay chỗ bụi cây mà mọi người đã nhìn thấy à, ở tại một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đó là Washington State và tại thành phố Seattle. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những câu chuyện khác nữa của người Sài Gòn để chúng ta thấy rằng Cái sự trải nghiệm của người Sài Gòn, ít ai có thể có được cái trải nghiệm đó. Và khám phá được cái thế giới tâm linh hay cái thế giới nào đó mà chúng ta không biết tới được. Cũng như Việt Thảo sẽ tiếp tục đọc những câu chuyện tâm linh của các bạn qua những bức thư mà các bạn đã gửi về. Cảm ơn các bạn và quý vị đã theo dõi một lần nữa. Và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma, dân gian Việt Nam kế tiếp với Việt Thảo. Thank you and I love you.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 cao máu, tiểu đường, gan rồi um, nhuận trường, tốt cho mắt, hay là da vẻ đẹp thì là có hết nha. Cái này Việt Thảo ăn mỗi ngày. Trời ơi. Uhm. Tôi ăn tôi nhớ tới uhm. các chùa hoặc là các vị nào ăn chay.